Bà ơi! Con Qua Mộc Lan đâu rồi bà hả? Nó đi săn từ sáng sớm tới giờ là về đâu? Ủa ông cầm thơ tự quay đó? À đây là lá thiếp bên tuần thủ á, Người ta cho hay bữa nay sẽ có ông Mai đưa công tử từ ba bôi qua đây coi mắt con Qua Mộc Lan Vậy mà nó đi săn tới chừng này nó chưa về Ờ đó, nó về tới rồi đó <cười> sẽ cùng mai bên tuần phủ đến nhà mình còn báo trẻ lo pha trà cho cha đãi khách mà dạ thưa cha con xin đi đồng đồ. công nước bằng đồng Quá Dạ con bà Gặp khách của hồi sang Trời đất ơi Chắc là con gái tôi Nó trổ tài Chưa khách rồi Nên khách thua Khách về luôn Chắc khách bị nó rượt chạy nữa rồi Chứ gì Thôi thôi được Để tôi qua xin lỗi người ta Tôi đi nha bà Thưa mẹ Việc cũng nhỏ mẹ tôi lại với cha cô Mẹ con muốn chứ mẹ Cha con đã không bằng lòng Mà còn rầy la mẹ tại sao không biết dạy con ngăn cản con Để cho con có những ý nghĩ ngông cuồng như vậy Bởi vì xưa nay việc trình chiến là do bọn nam nhi Còn con là gái thì ai cho phép con đi đánh giặc Mẹ ơi đành rằng con ra đi sẽ tha dân tình thương của mẹ Nhưng con sẽ tìm được niềm thương trong khối lửa biên thuyền Từ rằng rở công môn, xin mẹ đừng xem con như hạng gái tùng tình nhược chất nữ lưng. Quanh năm chỉ biết kề đến nguôi mẹ, thì giam hãm một đời xuân nở. Trong y quế môn ghi danh nghi vợ chồng. Ông ơi, vậy cũng qua Mộc Lan nó nhờ tôi thưa lại dong cho nó cải nam trang đi tùng quân nhập ngũ đó, ông nghĩ thế nào? Nó muốn đi hả? ít ra cũng phải thắng đảng tôi tôi mới cho đi còn thua tôi xin lỗi cho nó ở nhà đúng không ông nói phải nhớ lời đà quân tử nhất ngôn mà bằng thưa ông có một võ sinh tuổi chừng đôi chính từ phương xa mới đến vùng này nghe đại danh của ông từ lâu đến sinh thọ giáo dài đường quyền tuyệt kỹ bà thấy không già <cười> như ai như già như tôi vẫn có kẻ tìm mà thọ giáo rồi mà thấy chưa cô biết ông tài lắm mà ra mời cậu ấy vào con dạ cầu lão ba! cầu ở đâu? Đến tìm tôi có việc gì? Và tiểu xin đầy biết tìm danh sư để gắn công đồng đời Ngài đừng từ chối mà bảo rằng già yêu Chưa gấp trong vùng này ai sinh đang nấu Đó là khi tôi thiêu thời Chứ tôi nay tuổi ngoài sao mới có đáng kỳ làm thầy được ai? Dạ, ví dụ như có người mời lão ba tự tài lão ba nghĩ thế nào? Chắc là tôi từ chối à thảo nào thiên hạ đồn rằng mai hoa trang hiện giờ Không còn ai đang gọi là người có gió nghệ tuyệt luân Đang chủ đám hậu sinh cuối đọc họ giáo Lời ây quả không sai Giờ xin cao từ lão ba Khoan đi đó cậu Nè cậu muốn tỷ tiếng cho tôi chăng Dạ cháu đồ dâm Chỉ mong học hỏi được vài miếng để phòng thân Cậu khỏi cần khiêm nhượng Đây trước sân của khoảng đất trống Tôi với cậu ra đó mà thử tài Xin mời lão ba Trời ơi con qua Mộc Lan quá rồi Dâm cải trang cho tao nhìn không ra mà tỉ thi với tao không? Ông đã biết rõ thực tài của con gái ông chưa Rồi ông hứa với tôi gì ông nhớ không Được rồi Mà điều có ra đi phải ráng làm sao cho rạn rỡ tâm môn Đừng để mất phẩm giá làm tuổi nhục kiến họ qua mấy đời quân liệt Này qua Mộc Lan Ngoài ai quan hay làm cho rạn tâm môn Bao hoa kim qua cha từng quy danh hay sanh họ nhà ta còn nhớ kỹ đừng Thu Sương em đi em bỏ anh ở lại sau Thu Sương Bà bị tôi đi theo đặng giúp đỡ tiểu thơ Anh ở nhà ráng lo hầu hạ ông bà Ông phải đánh công việc mà vui kẻ buồn lúa đập ngủ rồi nghe không Trời ơi kẻ ở người đi Cái cảnh điệt ly đi, sao mà nó buồn vậy Anh ở nhà lo cưới vợ đi Đừng có chờ đợi tôi ngăn hàng gì Em ơi em nở nào thốt ra một câu nói não này Cái đắng chua hơn dâm và chát hơn nước cốt chè tươi vậy Thu Sương thu sương ơi em đâu có biết anh thương em ở chỗ đồng chung cảnh ngộ hai đứa ta ở đỡ một nhà như năm xưa anh bị ho gà em lo hai thuốc cưu chân gừng cho anh uống một lần nữa anh đau bệnh thủng em lo nấu xôi trộn tỏi cho anh ăn ân của em đến chết anh vẫn còn mang kiếp này đã không được kiếp sau anh nguyện làm thanh trâu ngựa Nói một hồi thì nói xàm ha. cái tật của anh nó chết cũng có chưa Trời ơi rồi bây giờ anh lại phải xa em Ôi người ở lại cõi lòng lạnh ngắt kẻ ra đi xa lắc xa lơ Em ơi anh đợi chờ em như nắng hạn chờ mưa như con cá chém, chờ nấu chua kho mặn thu xương ơi cái tình của anh cũng như cái đàn lên dây lẳng tăng lẳng tảng đang chờ em để hòa lên cái bản duyên nợ tương phùng. Nhìn em mà tê tay dạ anh Hùng. Anh anh Hùng lắm thu xương à, nhưng không phải anh Hùng ở ngoài tận mát mà anh Hùng là chỗ biết sợ vợ sợ con. Đàn ông à, sợ Sao không được Thu Sương Em ra đi rồi mỗi lần anh nhớ tới em Anh sẽ gọi tên Thu Sương Một ngàn một triệu tiền Cho đến khi hơi thở mỏi mòn Rồi anh sẽ ngã lăn ra mà chết Mà khi anh chết rồi Thì trái đất ngừng quay Mặt trời không còn ánh sáng nữa Thu Sương ơi Em đi rồi anh nhất định có nước anh không thèm ăn Ban đêm anh không thèm ngủ Râu ra anh không thèm cáo Mà mình nhớ anh không thèm tắm Đó là để tỏ chút lòng chúng thủy với Thu Sương Thu Sương ơi em đi rồi anh nhớ em lắm Thu Sương ơi. Xa em như gió xa mây Như chim xa tổ Như cây xa rừng Nhớ nga em như Tết Nhớ bánh chưng hần đông Nhớ rượu nửa đêm Nhớ mèo Thôi em đi anh hàng gì Ở nhà mảnh giỏi anh. Ờ em đi mảnh giỏi nghe em Bội Ngọc, sao con không vào phòng riêng an nghỉ, để ngày mai Để ngày mai con dịnh biệt tại gia trang Xa miền quê, xa mấy cổi mai vàng Để dịnh viễn sống trong rừng núi thầm Bội Ngọc con ôi ra cũng thấy nát lòng ra giang mạnh Khi đợi con là ngăn tay dở giang. Cha cũng chẳng ngờ đâu trong chuỗi ngày tàn còn rơi lễ trước cảnh bể bàn duyên cung tệ Cha ơi rồi đây chiếc kia hoa sẽ đưa con về với núi rừng xa thầm Trong khi tân nương vụt đầu thốn thức bước du quy ước đắm lệ Thưa cha con mới về Mày đi đâu hôm nay mất biệt vậy thiếu tiên Còn hai chú em này là ai Dạ đây là anh qua một lan Và anh thu sương Hai nấy đi nhập ngũ tùng quân Con mới cùng hai nấy kết tình bằng hữu Nên con mời hai nấy về nhà mình nghỉ đỡ một đêm Con nghe nói tên tướng Cúc Lưu Hồng Nó cho người đến bảo cha phải gã con bội ngọc cho nó Phải không cha Phải Nó hẹn đúng giờ dần ngày nay Nó sẽ đến rước dâu Nếu cha cãi lời Nó sẽ phá tan tại này ra bình địa Cha cũng không biết chừng nào Cô lão bác Cháu xin lão bá đừng buồn Cháu tình nguyện việc trừ tên quốc đó để gỡ rối cho gia đình bác Anh thứ tiên, anh lo sắp đặt theo kế của tôi nghe chưa? Kìa, bọn nó đã tới Anh qua một lần anh vào trong mau đi Dạ mừng Dương Ba mới qua Chào anh hai, anh hai cho em rước dâu gấp gấp đi nè Dương Ba nó qua mà có đem theo lễ vật gì không? theo phép thì phải có ba lượng tiền chợ một trăm lượng tiền quần áo và một con heo quay anh Toan làm khó tôi không trời ơi, tôi phá tan cái nhà này anh hai à y khoan khoan đình thủ bao dưỡng ba chưa chi mà dưỡng tính quá nhà rể như dưỡng ba thiệt tệ quá mà ai bao nhà ngươi dám đòi lễ nghe giật em ngươi được làm át trại phu nhân làm vợ của ta quá là điều vinh hạnh sao nhà ngươi còn tỏ ra ương ngành ta nói nóng lên tiền sẽ khổ đó nghe chưa mày đâu kia kiểu ra mau à. À, phải đó trà, trà, trời, trà, trời. dạ thư chàng trời tôi mà là chàng vậy chứ chàng là gì thì tôi là chàng chứ là gì vậy mà chàng làm em hết hồn giờ chàng đã thắng bọn cướp nên cha mới gả thiết cho chàng chàng có vui không chàng vui vui muốn khóc mà. sao lại vui muốn khóc Tôi có điều này muốn tỏ thật cho nàng biết Mà... Kỳ quá Việc gì chàng lại cho là kỳ Mà thôi Bởi vì ráng ngày mai tôi sẽ lên đường ra biên ải Xin nàng hãy vui lòng để tôi được toại chi bình sanh Rồi đi Có những khi chén rượu rót đầu gành hay những lúc nhung cửa phơi trước gió Rồi ngựa cho giảm hồn quê dấn mơ về phương mây xa thầm nghe gần xa vô lòng dư Ngoài tên dí dô trường xa Chưa nàng trí mài lâu năm từ Thì nơi trung thăm quê người cô phụ, Hãy nghi yên tâm mà đợi vui tào cùng Mỗi ngọc ơi tôi có một tâm sự bên lòng khó tỏ Ngài trở về nàng sẽ rõ nguồn Lần anh nghe lời như báo hiệu cuộc chia lìa khi trong ứ điểm tàn canh em chờ khi chấm dứt cuộc đau binh sẽ ra trước cổng đoán người xưa trở lại em sẽ buổi cho ai Tế, con cùng nghĩa huynh con lên đường giết giặc lòng cha già thật tội chi bệnh sinh cha hy vọng ngài hai con phản hồi cô quận cha sẽ sống để nhìn thấy cảnh đoàn tụ nhất gia châu hoàng hiệp phố con xin bay biệt nhạc gia và em Bội ngọc qua mộc lan, chúng ta là bạn đồng ngũ san tử của nhau đừng đối đãi với nhau như thường tình khách sao nhá? là một vị tướng, tôi chỉ là một gã tùy tùng lo giữ kho lương, thì làm sao có thể xem ngang hàng với nhau được? Qua mộc lan, chắc hiện để buồn về việc giữ kho lương à? Vậy anh bao cho em hay tin này, anh vừa được nguyên soái giao cho chức vị tiên phong, anh mà lãnh chức tiên phong thì chức tổng binh sẽ về em chắc chắn. Chứng bình chân tấm bình biên cương em qua đã hết cơn lo buồn ngàn đời không quên tình anh vì ơn sâu nặng nề em còn xem nhẹ tình bạn như người xa lạ nào đâu bọn ta lùi bàn tay thì có chi đâu à ngùng Vậy kể từ đây trong toàn quân của anh sẽ có qua tinh quân hiện đại Đá thả, đá thả Để mừng tình bằng lũ của chúng ta ngày thêm bền Anh sẽ mừng qua hiện đại một chênh lũ đầy Cảm ơn Ly Huynh Ly Huynh ơi, ngày nào dập giá dẹp xong Giải ngủ về anh có cứ vợ không? Anh có dĩ hôn thê chưa? Anh có để ý đến cô nào chưa? Trái tim anh chưa đáng nứt gì tình Mà cũng chưa có bóng hình ai ngự trị Chắc khi anh có vợ rồi anh quên em quá Tình chồng giáo tuy mãn nồng tha thiết Nhưng đâu có sinh bằng tình trí kỷ thâm và. Em đềm thì Đã đi cùng cảm thông Trong cảnh cô đơn Của nghi cuộc đời chinh nhân Trong đạn tên khoai lửa xa trường Hãy ngẩn đêm sương mờ xuống lạnh nơi chiến tuyến xa mờ Tại nhà tiên trong đồn sáng canh Khi ấy bên nhau ta ngồi Ngày hàng nguyên tâm sự Dưới ánh trăng mờ, Chuyện tâm tình đổi Dẫu mai sao hai nhà chia lìa Anh chắc rằng tình bạn không phai Xa xôi nơi góc bể viên mây Anh nhớ mãi bóng hình ai Phải chi đôi ta là lương sơn bá Trúc Anh Đài thì thấy biết bao nhiêu Cái gì thưa Hiền Vinh Ai làm lương sơn bá ai là Trúc Anh Đài Em muốn dành làm Trúc Anh Đài hả? Như vậy cũng được Em làm lương sơn bá cho Còn anh làm Trúc Anh Đài đi đâu có được anh to giúp hơn em em nhỏ thó hơn em làm chúc anh đài mới phải chứ giả tỷ như em là chúc anh đài thì hiểu quý nghĩ sao anh không nghĩ sớm hết vì nói đùa mà chơi cho vui chứ em với anh mà làm sao là chúc anh đài luôn sáng ba cho được theo em em cho lưu sơn ba làng thằng ngốc vì ai đời gần cuối học tập với chúc anh đài suốt ba bốn năm trời mà không biết chúc anh đài là gái giả trai đàn ông có to lớn vịnh vàng Chứ còn ngốc lắm em thật vậy sao đàn ông ngốc lắm hả Không ngốc lắm nhưng mà đều có hơi đặn đặn Tháo nào Hiền đẹp, hiền đẹp nói gì Em muốn nói Có những buổi chiều vàng thôi thốt nắng Ai cũng nghe trong mây tiếng tim đau Hay những đêm trời nhà ánh trăng sâu Có dòng lễ rác rào tuôn chảy mai Lần muốn nói Sau đôi mũi khép lại Nói gì đây ai hiểu được lòng tao Trong tất gian như mấy dầm quang hà Ngài dằn vặt như làm muôn thế kỳ Qua một lá người em yêu quý Em ơi chẳng hay thất vọng điều gì Người chiến binh không được phép cuồng si Đừng mơ chuyện chúc anh đại đông sân ba Không không bao giờ biết được tình riêng của ai cả Thì đừng dối xem rẽ cuộc tình riêng của Lương son ba chút anh đài Em đã gửi niềm riêng tiêu tháng lòng năm dài yêu tình cảm của em anh cho là quỷ mây Thì tình cảm của anh em cho nó là cằn cối khô khăn em nay cắn dây mây tăng rượu lưng chiến gia càng ngẩn ngơ ngàn năm chưa cạn hầu môn mình thêm là mối bài thơ đoạn trường này chỉ tướng yeah. ta lấy làm lạ không hiểu tại sao từ khi ta được lĩnh thanh hoàng xua binh dẹp loạn, thì rỡ hồ chỉ giao phòng có mấy trận rồi lại phai quân qua sông an binh bất động, không biết chúng có ý gì. Thưa nguyên soái, có lý quản và qua một lăng xin giàu ý kiến. Cho vào. Dạ. Dìm ấy ra sao tướng quân mau khá phân à rành Cho bốn xoay Được hãng tường cơ sự Đang đi tuần ngoài mi như thế hằng nghiệm có điểm lạ ta càng ngân cần không gì theo mu ri nếu tương sợ rằng đó hồn tâm công đêm nay sinh nguyện xoay tiền hai tướng học y ta vậy để ta cho triệu tập tướng sĩ để phòng rỡ hồ cướp trại đêm nay quân sĩ yeah. giặc Hung Nô đã thảm bại trúng qua sông thuyền quân sĩ rượt theo truy nã yeah. kia thu xương anh đã bị thương mau rút chải dây để tôi xé áo anh ra xem có vết thương nặng nhẹ thế nào đừng đừng như vậy tôi đừng đừng đừng có xé áo đừng, đừng, đừng, đừng đâu có được xé áo là quay sao được sao lại không được Đã bị thương, tôi xeo anh ra xem vết thương Là bổn phận của tôi, tại sao anh không cho Ờ, đâu có được Sao vậy? Anh biết không, là vì từ bé thờ đền lớn không ai bó dai có nhau mình Người dài có thế, nhột nhạt quá dù Nhưng mà vết thương máu chảy ướt gai lòng tôi không yên Tôi nói tôi, còn bánh anh đừng kiếm chuyện Tôi kiếm chuyện gì đâu, để tôi cởi áo cho Trời đâu có được, đâu có được Coi kìa, anh chạy đi đâu, sao bị thương mà không cho cởi áo Anh Thu Sương! Thu Sương! Qua hiền đệ, cánh tay em bớt nhất rồi chứ Cảm ơn anh đã bớt nhiều Anh qua đây cho em hay một tin mừng Tin mừng gì vậy anh? Nguyên soái có ý muốn gả người con gái duy nhất của Nguyên soái cho em Trời, thật vậy sao anh? Sao hiền đệ không vui? Hiền đệ có tâm sự gì chăng? Em thu thật với anh là em đã... Đã yêu một người Phải Và cũng được người ta yêu lại Chưa Nghĩa là em đang suy tình một cô gái Không Ủa, không lẽ một thiếu phụ? Không vậy chứ ai một người một người gì ở đâu ở đây gần đây ở đây gần đây có cô gái nào đâu em mê sản chăng không vậy thì em có thể cho anh biết người ấy là ai chăng mà à anh nhớ rồi thảo nào trong tiệc rượu đêm nọ em cứ nói xa xôi với anh hoài mà anh nào có biết vậy người ấy là ai em nói cho anh biết đi anh sẽ liệu giúp đỡ cho em một ngày gần đây anh sẽ rõ còn bây giờ còn bây giờ anh hãy để em sống mãi trong niềm căm lăng nuôi làm chi chú cay đăng thêm nhiều Ly quanh nuôi em sợ buồn và sợ cả cô liêu Khi đêm xuống tâm hồn em trong trời Qua một lang em qua nhiều cảm nghĩ Phẫn làm trai khi khoát mảnh nhung bào vượt trong gai và nuôi thẩm đèo cao Mang chi cả những mong đành nói nước Ngoài chẳng tuyên chưa sờn gán lùi bước Sao lại chịu bo tay trước trận giặt tình Anh ơi giặc nô ti chưa giết được em Nhưng giặc tình ai đã giết mòn tâm nào Mười năm qua trước làng tên mũi dâu Đã mười lần lao hứa rụng sườn nô Đã mấy phiên trong trăng khuyết lại tròn Buồn vẫn đóng trong buồn tim giấy chết Em cảm thấy đã yêu người tha thiết họ vô tình có rõ biết em đâu ly quanh lối hải hàng gắn dùng nhân vết thương đau và an ủi một người em nhiều trăm ly hiền đệ anh biết lời lẽ chi an ủi khuyên lơi người chiến hữu trong khi hai ta chỉ là hai kẻ bài râu đang sông pha nơi các bụi xa cho nhục chi canh ngày cường hiền đại ráng lo tình dưỡng đừng nặng lòng với tuổi hằn sâu thương đâu có kiếp sống nào quanh liệt phi thường cho bằng đi đời sống của quân nhân cũng không tình yêu nào tha thiết đậm đà cho bằng tình thương chiến hữu đời chốn biên kỳ Nhị vị tương quân chuẩn bị rước nguyên xoay Kinh, Kinh chúc nguyên, nguyên xoay khang an Nhị vị tương quân hay bình thân Qua tương quân, chẳng hay vết thương kia có khuyên giảm phần nào chăng Đa tạ nguyên xoay, nhờ tụ khay thầy giỏi Nên dết thương của mạc tướng là gần lành Kinh chào nguyên xoay và qua hiền lệ Ly quản có phải trở về bản tảng lo việc điều quân Ly tương quân có tự tiện cơ nguyên soi chẳng hay nguyên soi có điều chỉ cần đến mặt tướng bổn soi giờ được hai tin vui tin thứ nhất lĩnh thanh hoàng hạ lĩnh hồi tào Và cho giải ngũ như thanh niên ái quốc đã bỏ cái công việc ruộng nương nghiên bút nhập ngũ tùng trinh trong soi có qua tướng quân tiểu tướng được giải ngũ về phụng dưỡng cha mẹ già cũng nhờ nguyên soi nhưng nhờ có qua tướng quân bài kế mà dẹp tan binh mã của rỡ hồ từ lâu rồi Bổn soái có lòng yêu thương qua tướng quân như đưa con ruột thịt, huân chi bổn xoay kém phúc không có được một trai nối giỏi, mà hiêm hoi chỉ sinh được một gai năm nay vừa đúng 18 cái trăng tròn, phần tài sắc nước tiên cầm kỳ thi quá, ta có ý chọn qua tướng quân làm rễ Đông sàn chẳng hay tướng quân nghĩ thế nào? Và tướng quân cho anh phụ lòng a của à, ta. Xin hứa một lời các câu vướng nợ. Đôi ngày nữa đây ta sẽ sang nhà. thâm mà lão quynh nguyên nhung đã dài tôi thêm mấy ngày trước tình vui bất ngờ già rui như đường ta và thương nguyên suy mặt tôi muốn dặn cảm tạ nguyên suy nhưng tân quân đừng phủ lòng ta Thôi ta phải trở về, tranh trại đi lo, tổ chức tiệc tiễn hành qua tướng quân về cô quận Qua hiền đấy anh vừa hay tin em được giải ngũ, nên dỗ giả qua đây nói em vài lần từ biết Vì sợ giữa tiệc đông người, hai ta không thể trúc cản tâm tình Ly Huynh ơi, được giải ngũ về thăm cha mẹ, lòng mừng thì thật là mừng Nhưng khi nghĩ đến anh, người bán hiền đã từng sống bên nhau nơi trận tuyên Lòng để sao bóng thi xuất đông bồi hồi hiền đế ôi rồi để bên trời góc bể em có còn tưởng nhớ đến anh chăng Em quên làm sao được trong những lúc sống chung cùng nơi chiên địa Lạnh lùng sương tuyết phù Hiền để anh cảm thấy nỗi buồn cô đơn đây rứt khi hãy tin em được lệnh thánh hoàng giái ngũ biệt biên cương trở lại quen nhà Biên ải về thôn trang bi kỳ mấy dầm quan hàng Anh với em ta nhau tuy không vĩnh viện nhưng biển trời giang đoạn tình ta rồi đây trong những buổi chiều vàng nhìn buổi cuốn đường xa anh ngỡ là qua mộc lan nhớ nghe người bạn cũ nghĩ nên buồn cương hầu trớ lại biến thuyền qua mọc lang hiền đệ ngọn bạch lạp đêm nào từng soi bóng hai đứa mình đọc sử kinh cũng như dần trăng nơi đỉnh núi tình in bóng đôi bạn tình son trẻ hiền đệ ôi giờ đây anh lại có ý nghĩ ngông cuồng anh là lương sang ba Còn em là người trong mong anh dòng tay âu im Và khe khe đi anh kêu lên vì ba tiếng chúc anh đài Chúc anh đài ơi Anh mong sao bụi chia tay hôm nay không phải là ngày chia tay Vĩnh viễn để một ngày nào anh sẽ gặp ta nàng tại chúc gia Ly Huynh, anh ác lắm Anh nói đùa làm em buồn quá à. Cái gì anh là Lương Sơn Ba Còn em là chúc Anh Đài hồi nào đâu. Buồn? Tại sao em lại không? Anh hùng gì mà khóc Mà anh, mà anh cũng muốn khóc đi Nhưng lễ này là lễ Nam Nhi Chết không sợ mà anh chỉ sợ buồn biết đi Ta mà khóc nghĩ cũng lạ kỳ. Phải, vì hai ta nào phải Lương Sơn Ba Trúc Anh Đài Mà lại lã chả dòng cháu khi tiễn đưa nhau tại Nam Sơn Tiểu Lộ phải không anh? thôi, xin tầng giả ly minh. quá hiền đẽ. trời ơi, qua một lan tiểu thơ bảo phải lo chuẩn bị hồi hương, rất quá làm sao mình từ giả anh thiếu tiên, với anh thiếu tiên. việc gì vậy thu sương hiền đẽ? để được định giải ngủ về quê, anh đã lại mạnh giỏi nhau. thu sương được giải ngủ à? Và sao không cho anh xuống? à, còn thằng một lan, em rể của quan anh qua một lan không được giải ngũ nữa. không biết nó có tính ghé thăm vợ của nó không. Cha đi đến giặt gần 9 10 năm, tôi sợ nó quên mất con em gái của tôi quá. À, anh thiếu Tiên à, em hỏi anh điều này nhé. Anh muốn vợ không? Cha đi đến giặc thì quên mất cái chuyện ái tình và phụ nữ. Mà khi Thanh Bình sau cái đó nó quậy lên trong bụng nghe rồ rồ rồ rồ. Anh yêu ai chưa? Chưa yêu nhưng có cảm tình. Ai vậy? Thu Sương. Bạn trai mà tôi có cảm tình còn hơn bạn gái Thu sương ơi, trong những lúc nguyệt mờ sau Lặng chung biên thuyền nghe tiếng nhạn kêu sương Tôi nghe như rai rực cả căng trường Bởi đời chính lữ còn mang nhiều cảm ly. chương ơi nhìn mặt nhau tôi nói chẳng nên à, lời 10 năm chẳng biết bao nhiêu điều kỷ niệm tuương ơi cánh nhạn tung mây biết ngày nào trở lại Thu Sương có xa tôi xin đừng quên người bạn chiến binh đã từng sống bên nhau nay do bãi trăng Tôi quên làm mà sau những ký niệm đêm đêm Sau khi tôi xa cơ ngoài bãi chiến thì Thu Sương dùng băng bó vết thương chết thương kia đã hàng gắn lại bởi thời gian thì tình băng lũy tim nặng này tha thiết phải chi em là gái thì sẽ là người yêu trong mộng của anh rồi thôi xin chúc thú sướng thượng lộ bình an anh tiêu tiên sau này có dịp đến qua gia trang anh sẽ gặp những chuyện bất ngờ đang chờ đợi chào anh Ông ơi thì đúng thẳng để tôi hỏi ý nó coi Chưa gì cái ông la lên nha Chứ bà bảo tôi bình tĩnh tới mức nào nữa Khi không vậy không biết mắc chứng cốt gì giả trai đi tùng quân nhập ngủ Mười năm trời không khi nào nó biết gỡ về một cái thơ Tôi với bà ở nhà kẻ đau gan người bệnh xuyến Không có con ma nào lo thang thuốc hết à. Ông này nói lạ không cái con nó mắc ở tâm cô ngủ thì làm sao nó về nó lo săn sóc cho ông nữa dạ thưa ông bà có khách khách nào tên gì dạ ông hỏi mạnh quá con quên mất rồi thằng tệ quá à. mới nó đã quên ráng nhớ lại coi thằng đó tướng ta ra làm sao con dạ thưa ông không phải thằng nói vậy là là ông ha dạ không phải ông ủa vậy chứ nó là cái giống gì mày dạ giống người mà người gì dạ người ta trời ơi bà coi bây giờ nó đứng nói dằn lưng như tôi bà thấy không nó xin nó tên gì Dạ, ông nói ông là quản Lý Ủa Ê, Dạ, không phải Dạ, con nói lộn Dạ, tên là Lý Quảng Trời ơi, Lý Quảng mà nó kêu bằng quản Lý À, bà có quen cái thằng nào tên quản Lý Ủa, Lý quản không bà Á, hỏi à. Là... hàng Di Dạ Ra mời người ta vào Dạ Kinh chào lão ba Kinh chào lão phu nhân Dạ, không dám Xin lỗi, ngài ở đâu đến đây vậy Thưa lão ba Cháu là Lý Quảng Bạn qua Hoa Mộc Lan từ hồi Còn sông chung nhau Trong một cơ bên ngoài Quang Hải Hôm nay của lệnh Nguyên Soái sai tôi đến đây Đến thăm nhị lão ba Chẳng ai Nguyên sái cái điều chi dạy bảo Mà phiền ngài đến đây à Dạ Nguyên xoay sai tôi và Phó tướng Thiêu Tiên Đem lễ vật đến cho nhị vị lão ba Phó tướng cho mang lễ vật vào đây Dạ Đến đây đi nhờ nhị vị lão ba định ngày đành tháng tốt làm lễ thành hôn cho Dạ cho con tôi Dạ phải Làm lễ thành hôn cho Hoa Mộc Lan Với tiểu thơ Thiên Kim Ai nữa Nguyên xoay được bệnh duyên tơ tóc Trời đất Cho Hoa Mộc Lan Và tiểu thơ con gái của Nguyên Xoái Dạ đúng thế Bà ơi Không biết ông quan này đây Chơi xỏ mình hay không Ai phở đời này Có chuyện lạ kỳ Ông Nguyên Xoái Ông sai người đi sư giả Mà tính chuyện làm xui Với con gái của tôi Cho con gái của ông ta Thì vậy? ngày của tôi đó bao mẹ bao cha, ờ con qua một lan ra tơi kìa. con ơi con chết cha chết mẹ rồi con ơi. Dạ vừa được thưa sư vào báo, con đã biết rõ câu chuyện, xin cha mẹ hãy an tâm, lý tướng quân là bạn thiết của con, xin cha mẹ cho phép con được hầu chuyện với người trong di lát. ờ cũng được, dạ thưa nhị nhị tướng quân, cứ ở đây nói chuyện với con gái tôi, cho phép vợ chồng già ra ngoài sau quê diên có mẹ qua bắt bướm. Đi bà Kính chào Lý Tương Quân Cha mẹ tiếp gì lý do sức khỏe Nên tiếp phải đến hầu ngày Kính chào Thiếu Tiên đại ca và không dám Tiểu thơ đây là ai mà tôi nhớ ngờ ngờ Thưa tiểu thơ Tại sao tiểu thơ lại biết rõ danh tính của tôi Và Thiếu Tiên phó tướng Lý huynh công nhận ra tôi hay sao Trời ơi Cha đã qua một lan hiền đấy. Không phải gọi là qua một lan hiền mùi Qua mọc lan hiền muội, Anh không ngờ xong cảnh em suốt 10 năm trường cùng sông pha giết giặc, Chiến đấu cảnh bên nhau Còn ngờ đâu một dĩ tương quân có tài cử đánh bạc sơn Lại là một nữ nhi qua nhường huyết than Anh còn nhớ cái đêm em kể cho anh nghe câu chuyện lưu sơn ba chúc anh đại À anh đã nhớ ra rồi Thế mà anh lại qua vô tâm Cứ cho những lời nói bông bẫy xa xôi của em Là những lời nói của một kẻ si tịch trong cơn hoa chết Qua mọc lan hiền muối Em quy yêu anh không dĩ Qua mọc lan hiền muối Em yêu anh khi còn là chiến hữu sông bên nhau trong mũi đang làng tên Ngài về quê thắt theo ruột gan mềm Năm tháng vẫn mong chờ ngài ta Vậy từ đây em hãy cho phép anh bỏ tiếng qua Mộc Lan Hiền Đại đâu im gọi tên em là người yêu lý tưởng Từng sống bên nhau nơi chiến địa mấy năm trường Thật tế là đây hay chỉ là trong nghĩa giấc điệp mơ nghiêm Người chiến binh quay hùng đi trận tuyến giờ quá thành là một quê cát đầy trang nên ăn tình thay tiếng kim lang tình bằng thú xin đôi bằng tình phú phú và đây là ngày vui đoàn tấu cuối đi đôi quyền hương đi lương sang ba chúc anh đây cha mẹ em đang đợi ngoài quá giếng anh hãy ra đó lại tạ đi ra mắt người Thưa ông bà có khách khách nữa <cười> mời người ta vào mau lên Dạ Dạ kính chào lá huynh Lão Huynh có phải là qua Thế Phương, Lão Anh Hùng Dạ, chính là tôi đây Dạ, hân hạnh được gặp Lão Huynh, Bội Ngọc con Con hãy lại mừng cha mẹ chồng con đi Dạ, con lại mừng cha mẹ Trời ơi, cái chuyện gì nữa đi nè trời Đang là ai mà nhận lại dấu con nhà tôi Kìa, cha, em Bội Ngọc Thiếu Tiên, mày qua đây hồi nào Còn thằng Hoa Mộc Lan mạnh giỏi hả con Tệ quá, nó được giải ngủ trở về Mà nó không tạp qua để thăm vợ nó Thưa anh, Hoa Lan nhưng vợ ở đâu Em nóng ruộng vui tạp mặt già Thiệt con cái nó bao cha bao mẹ mà pho tướng về ngày nói rõ về con qua một lan cho lão huynh và cháu đây nghe bằng không tôi loạn ốc bây giờ thét rồi đâu khỏi dài bữa nữa Có một ông già ông tôi ông cưới tôi cho bà con quý mà cưới ông à trời hôm nay đã lỡ bộ rồi chơi vì thằng em rể con đâu phải là đàn ông trời anh nói sao qua lan của em không phải là đàn ông mà. Thưa tiểu thơ và lão bá bởi tôi nóng lòng cưới quốc nên phải giả trai đi nhập ngũ cùng Giữa đường được lão bá gã tiểu thơ cho Lúc ấy tôi không thể thú lộ sự thật Vì sợ e bại lộ chân tướng thì nhập nhập ngũ bất thành Thôi thằng Thiếu Tiên nói phải Cha con mình lỡ bộ lo cung quái đặng về Không tôi không muốn gì tôi mà ta tiểu thơ Phải lỡ làng đời xuân nữ Nếu lão bá và tiểu thơ đồng ý Thì tôi tiểu thơ và lý tân quân sẽ xung hợp một nhà Trời nghĩa là Tốt với anh ơn của em biết lấy gì sinh bằng anh còn đợi y tiêu thơ và có đành hiền câu tóc tơ Lòng gia đà đẹp y gái duyên còn nghĩ sao ca tỏ trà ron Tao cùng sao qua đối vui Sao mây nằm xa canh biển ai Ngài vui vậy ba tre đính hôn ơi, Vậy lại mặt nhận tàu rễ con Bây giờ đến thằng tôi tên Thiếu tiền ngày chung cùng nơi chôn ấy quan còn vơi sườn biến bào thường mến nhìn qua đà nên chưa thấc cha lòng số này càng thêm khó xa đừng ưu phiền ông xe tính cho hành nghị sau duyên của hai trẻ mình nhận lời cho chung kết chuyện đăng một nhà quà câu ba đen tinh từ giả về cho nguyên xoay hay người trong tiền không trách chúng ta vui chúc đầu vách niên tuổi lừa ngài xúm về mong anh nhớ cho đầu lời thân thành vài phiên không